Laser Phong nghe vậy, nghi ngờ và giận dữ ở trên mặt hoàn toàn biến mất. Tất cả đều biến thành cười lạnh. <cười> Tôi đã bảo rồi, đã tra qua tên Trần Đinh này, chỉ là một tên thất nghiệp, mới rất ngỗ mà thôi. Sao có thể lái được loại xe đắt tiền như vậy chứ? Thì ra đã đi thuê. Quỳ thủ thì cẩn thận lại liền nói. Nhưng mà ở Phong Thiếu à, cô Tống kia hình như là rất lạnh nhạt. La Phong thì lại cười lạnh. Ngọ Hoàng có máy nhiệt đến đầu Thì cũng sẽ bị thuần phục Với này càng hoang dại Thì nút chinh phục Rồi lại càng có cảm giác thành tiệu hơn Quỳ thù niên nói Vậy Phong Thiếu định làm gì tiếp bây giờ đây Là Phong đỡ kính tơ vàng Ở trên giống bũi cười nạnh niên nói Muốn chinh phục tổng chính đình Thì có chút khó khăn Xem ra tôi phải dùng chút thủ đoạn thì mới được Anh ta nói xong lấy ra di động Tuy tiện tìm số liên lạc của 10 người bạn cùng trường nào đó ở Trung Hải, sau đó thì gọi cho người ta. Người nhận điện thoại này đúng chính là Đồng Nộ Nộ. Mà Đồng Nộ Nộ thấy Na Nhật Phong gọi cho mình, đều quan tâm mà lại lo sợ. Giọng nói kích động tới run rẩy. Ôi, Phong thiếu gia, đúng là anh rồi, sao lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Tôi thật bất ngờ quá đi mà. Là Phong không có nói nhiều với cả Đồng Nộ Nộ. Nên nói thẳng luôn là anh ta muốn tổ chức một buổi họp lớp ở Trung Hải Muốn đồng nội đồ nộ đồ chịu trách nhiệm, liên hệ với các bạn cùng trường Anh ta sẽ phụ trách chi tất cả chi phí Đồng nội đồ nộ đồ cười định nọt Ồ, oh, phòng thiếu, cứ yên tâm mà, tôi nhất định sẽ làm cho tốt chuyện này La Diệp Phong để nói Tôi nhớ là hồi đại học, có cô Tống Dính Đình cùng phòng đó Cô rất là nhớ tới cô ấy nha, nhớ rõ, nhất định phải mời cô ấy đi họp lớp đấy Đồng nộ nộ liền nói Được Hai người nói chuyện mấy câu rồi lại cúp máy Bạn trai hạ vĩ của đồng nộ nộ thì ghen tị liền nói Anh nào gọi điện mà em kích động thế Đồng nộ nộ liền cười nói À, tam thiếu gia nhà họ na ở tỉnh thành đó Nhưng mà anh cũng không phải ghen đâu Anh ta gọi là muốn em liên hệ các bạn cùng trường Làm họp lớp thôi Với này em cảm giác rằng anh ta muốn làm họp lớp Cũng là vì tống xính đình đó Hạ Vĩ nhớ ra Trần Ninh và Tống Sinh Đình hôm qua ở thiệm ăn cơm đông xa nhạc, bọn họ còn bị Trần Ninh lái bmw sọ sợ nữa. Nhưng mà sau khi về nhà thì bọn họ đi hỏi thăm một chút về tình hình gần đây của Tống Sinh Đình. Cuối cùng thì biết rằng, rằng Tống Sinh Đình đã lập công ty ninh đại, lại còn nhận được hạng mục công trình của thành phố, tương lai rất là sáng nặng. Nhưng mà còn Trần Ninh thì lại chính là một kẻ bám pháy vợ, siêu xe BMV hôm qua thì chắc chắn cũng là của Tống Sinh Đình thôi. Hạ Vĩ nghe được mục tiêu của Thiếu Phong chính là Tống Sinh Đình thì niềm an tâm, còn cười niềm nói Vậy thì chúng ta phải cố gắng giúp cho bọn họ thành đôi thôi Nếu như việc này mà thành công, có khi Tam Thiếu nhất định sẽ lại biết ơn chúng ta đó Đến lúc đấy thì anh chỉ là tuyển tay giúp đỡ một chút thôi, thì chúng ta cũng thảo mà hưởng thụ rồi Đồng Nô đồ Nô đồ cũng cười niềm nói Ừ, thế cũng đúng mà Buổi tối Trần Ninh và Tống Sinh Đình cùng với cả con gái Tống Thanh Thanh chơi trò chơi Đột nhiên Tống Sinh Đình nhận được điện thoại của đồng nộ nộ Mà đồng nộ nộ nói thẳng Sinh Đình à không ngờ rằng cô lại mở được công ty đấy Không những chỉ là làm giám đốc mà lại còn lấy được hạng mục trọng điểm của thành phố Cô như vậy mà còn ăn cơm suất rẻ tiền Muốn cười nhỏ bạn học cũ như tôi sao Tống Sinh Đình cười khổ nên nói Lộ đồ à cô hiểu lầm rồi Công ty nhỏ của tôi mới chỉ bắt đầu làm việc, đường còn dài lắm. Hơn nữa, công ty chúng tôi cũng đang gánh vác một món nợ lớn. Tôi không phải là dạng nghèo, mà cũng không có ý nhạo báng chị cô đâu. Đồng nộ đồ nộ lại cười niềm nói: Thôi được rồi, tôi đùa cô một chút thôi. À phải ha, tối mai bạn học Trung Hải mới chúng ta nên tổ chức lớp học ở khách sạn đó, ở khách sạn Đế Hào. Rất là nhiều bạn học đến, cô cũng phải đi đấy nha. Tống Sinh Đình nghe vậy thì niệm dựng rốt Cô không quen biết tham gia mấy cái kiểu họp nớp này Quan hệ với bạn bè cùng trường thì cũng chỉ là sĩ sao Từ chối theo thói quen Tôi không biết có thời gian hay không nữa Đâu nộ nộ nộ lập tức liền nói Họp nớp buổi tối chứ có vào ban ngày đâu mà không có thời gian chứ Trừ phi Sinh Đình cô phát tài rồi nên xem thường mấy bạn học nghèo như chúng tôi thôi Tống Sinh Đình thì lại vội liền nói Ừ um, sao có thể chứ Đâu nộ nộ lại cười rồi nói Vậy thì được rồi, nhớ nhé, 9 giờ tối mai ở khách sạn Đế Hào, đừng có mà đến muộn nha. Đồng đồ nộ đồ nói xong thì cố máy luôn, không cho Tống Sinh Đình có cơ hội từ chối. Trần ninh ở bên cạnh, thấy Tống Sinh Đình cười khổ thì lại hỏi, Em sao thế? Tống Sinh Đình bất đắc dĩ điện nói, Là cái cô đồng đồ nộ đồ không qua ấy, nói là tối mai họp nước, nhất định bắt tôi phải tham gia. Nói không đi thì chính là coi thường bàn học. Cô nói tới đi thì đột nhiên hai mắt liền sáng lên nhìn rằm rằm tới Trần Ninh đầy mong đợi. Hay là tối mai anh đi cùng với tôi nhé. Trần Ninh lại nói, trường học của em học lớp, anh đi có hợp lý không? Tống Sinh Đình lại nói, anh này chồng tôi sao lại không hợp lý chứ? Thật nồng thì Trần Ninh không có hứng thú với mấy loại xã giao như thế này. Nhưng mà anh vẫn là nề mặt Tống Sinh Đình mà đồng ý. Được rồi, vậy tối mai anh đi cùng em tối hôm sau, trần ninh và tống diễn đình lái bmw m 760 tới khách sạn của đế hào tham gia họp nấm của trần Trung hải sảnh đơn rộng lớn đèn nước sáng trưng ở trong hội trường có cả tháp champa còn có cả dàn nhạc riêng đang đàn hà tấu một khúc nhạc vui vẻ hơn trăm nam nữ trang phục lộng lẫy đang bưng champa hay là rượu vang đỏ đứng thành tốp nam tốp ba nhỏ giọng trò chuyện ở trong đó người được chú ý nhất chính là một nam thanh niên tuấn tú mặc âu phục trắng Ở trên giống mũi có đeo một chiếc kính tơ vàng Chính là hội trưởng hội học sinh của trường năm đấy Bây giờ cũng chính là tam thiếu gia của nhà họ Na ở tỉnh thành thiên hải La Giọc Phong Mấy người nam nữ như là đồng nộ nộ thì đang xuống vây quanh ở bên La Giọc Phong Như là sao vây bối trăng ra sức định nọt La Giọc Phong Mà La Giọc Phong thì anh đúng chính là niềm kiêu ngạo của chàng trung hạ chúng ta mà Chúng ta sao có thể gọi tên La Giọc Phong được chứ? Phải gọi chính là phòng Thiếu Hoặc là giám đốc Na thì mới đúng đó <cười> phòng Thiếu à Tôi có cô em họ Mới về Trung Hải này Người cũng rất xinh đẹp nha Hay là tôi gửi Snapchat con bé cho anh Để cho hai người làm quen chút nhé Đồng Nồ Nồ thấy có cô bạn học ảo tưởng Muốn giới thiệu em họ cho Na Dược Phong Thì lập tức cười hì hì rồi nói Anh vừa vừa thôi nha Trường Tuấn à phòng Thiếu người ta có người ở trong mộng rồi Họ nữa còn là bạn học của chúng ta đấy Em họ của anh phải dẹp đi thôi Mọi người nghe đồng nộ nộ nói vậy Thì đều lộ vẻ kinh ngạc tò mò Suốt cuộc là người bạn nữ nào Lại may mắn được như vậy chứ Lại được phong thiếu yêu ái tới như thế Na Diệp Phong không trả lời thắc mắc của mọi người Chỉ khẽ mỉm cười rồi nói À phải rồi Sao vẫn chưa thấy Tống Xính Đình gì Tống Xính Đình Rất nhiều người đang có mặt Nghe Na Diệp Phong nói như vậy Thì dù có ngốc thì cũng sẽ hiểu ra. Thì ra thì người ở trong bóng của Phong Thiếu á, chính là Hoa Khôi giang đường của chúng hạ nhân đó, Tống Sính Đình. Nan Giả Phong vừa nhắc tới Tống Sính Đình thì lập tức nghe có người khẽ niệm hô lên. Ôi mẹ ơi, nhắc tới Tảo Thảo thì Tảo Thảo đến rồi, Tống Sính Đình đến kìa. Nan Giả Phong cùng mấy người đồng nội độ và Hạ Vĩ, Trương Tuấn Đồng đồng thời nhìn tới ra cửa, sau đó thì thấy một đôi nam nữ đi vào. Người cô gái mặc chiếc váy dài trễ vai mái tóc dài, búi cao, nở ra một cái cổ trắng nón, cùng với cả cài xương quai xanh gợi cảm, cao quý giống như là thiên nga trắng kia, chẳng phải là hoa khôi giảng đường Tống Sinh Đình sao? Còn thanh niên ở bên cạnh Tống Sinh Đình chính là Trần Ninh. Trần Ninh thì giống như là diều, là kiểu người nhìn qua thì rất bình thường, mà càng nhìn thì lại càng có hương vị của đàn ông. Sức cuốn hút của anh không hợp với cả ngoại hình, vì vậy rất nhiều người nhìn thấy Trần Ninh cảm giác đầu tiên chính là trần ninh không xứng với cả tống xính đình mỹ miều xinh đẹp kia mà hơn nữa thì ở đây có rất nhiều người biết rằng lan diệp phong thất thích tống xính đình mọi người đều muốn lấy lòng của phong thiếu ánh mắt nhìn tới trần ninh đều mang theo thành kiến mà thậm chí thì còn có người dị sao mẹ nó đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu rồi trần ninh và tống xính đình đi tới hội trường họp lớp đám người của lan diệp phong đã đi tới tiếp đón rồi nổi thân thiên chào hỏi với tống xính đình Có người nhìn thấy bạn học cũ, Tống Duyên Đình thì vui vẻ thật nòng. Cũng có người không ít người, nhìn nhẹ tình, lại có tâm tư riêng. Mà Tống Duyên Đình thì cười xinh đẹp chào hỏi với cả từng người, đồng thời thì giới thiệu Trần Ninh quen biết với mọi người. À quên mất, không giới thiệu cho mọi người, đây chính là chồng tôi, Trần Ninh. Trần Ninh cũng mỉm cười khẽ gật đầu với cả mọi người, xem như là khó nơi chào hỏi. Họ la giật phong thì híp mắt, đánh giá Trần Ninh bằng ánh mắt không tốt. Chính cái tên này hôm qua đã dùng một chiếc Pagani con của gió làm cho anh ta mất mặt đây. Lan Giọc Phong cố tình điện nói. Trần Thiên Sinh đang làm việc ở đâu vậy? Trần Ninh chưa có nói gì. Tống Sinh Đình đã mở miệng điện nói. Chồng tôi mới xuất ngũ đang tạm thời nghỉ ngơi ở nhà. Tống Sinh Đình vừa nói xong thì Trân Tuấn Cao to vạm vỡ đã liền cười nhạo. à <cười> Hóa ra là một tên phô gia cư thất nghiệp. Tống Dinh Đình nghe vậy thì lại khẽ cau mày. Lâm học đại học, cái tên Trương Tuấn này chính là người hầu của Na Diệp Phong, cực kỳ là nịnh hot Na Diệp Phong. Rất là nhiều bạn học đều nói rằng Trương Tuấn là con chó của Na Diệp Phong. Mà Tống Dinh Đình thì lại phản bác. Không phải là không có nghề nghiệp, chỉ là đang nghỉ ngơi một thời gian thôi. Chồng tôi muốn đi nằm lúc nào cũng được mà. Trương Tuấn thì lại cười nên nói, Ờ, cũng đúng thôi. Tôi nghe nói, Dính Đình bây giờ chính là giám đốc của một công ty, chồng muốn đi làm thì cô thu xếp được luôn ấy mà, nhưng mà không biết rằng như thế có tính là chồng cô bám váy vợ không gì? <cười> Tống Dính Đình nghe vậy thì ở trong miệng hiện lên một chút giận dữ, đồng thời thì còn rất là no đắng, có sợ rằng Trần Ninh lại giả tính đánh phỡ mồm Trần Tuấn tại trận bây giờ. Nhưng mà Trần Ninh thì lại không có tức giận, mà là sợ phong thì cũng giả vào tốt bụng mở miệng. Trần Tuấn à, anh nói vậy hơi quá đáng rồi đó. Chuyện này vốn chính là do Na Dược Phong khơi mào, mà Trần Tuấn chỉ là thuận theo người nhạo Trần Ninh một trận. Giờ thì Na Dược Phong lại còn giả vờ đàm người tốt. Khóe miệng của Trần Ninh khẽ nhất lên cười đầy thầm ý. Đầu nộ nộ thì cũng nhân cơ hội để mà hòa giải. Thôi thôi, phải rồi, phải rồi. À, mọi người đều là bạn học lớp. lần này để mà liên lạc tình cảm là chính thôi. Không được có xỉa xóa nhỏ đâu nha. Đến đây, đến đây, nào, đến đây nào, tất cả đều ngồi xuống uống rượu đi. Tất cả mọi người đã nhanh chóng ngồi xuống rồi uống rượu. Mà Na Nhược Phong thì nhớ nhìn ra hiệu Trương Tuấn. Trương Tuấn thì liền hiểu ý, lập tức cười hì hì, nói xin lỗi với cả Tống Dinh Đình. Tống Dinh Đình à, cô biết tôi nắm miệng mà, lúc nãy nói năng nộ mạng, tôi à, xin lỗi nhé. Tống Dinh Đình thì ngồi cạnh ở Trần Ninh, bình tĩnh để nói, um, tôi không có để bụng đâu. Trương Tuấn cười ha ha rồi lại nói À, vậy thì tốt rồi, tốt rồi, cô đừng có trách tôi Tôi cũng chỉ là tiếc cho cô mà thôi Cô là hoa khôi của giảng đường của đại học Trung Hải của chúng ta nằm đấy Mà giờ lại còn chính là một giám đốc của công ty nữa Thế mà lại gả cho một thằng vô dụng Tôi cảm thấy chỉ có cao, giàu, đẹp Như là phong thiếu của chúng ta Thì mới đẹp đôi với cô thôi Trương Tuấn nói xong Thì sắp mặt tất cả mọi người ngồi đây đều khác nhau Lan sờ phong mỉm cười, nhếch mắt đưa tình nhìn tới Tống Xuyến Đình, không hề che giấu việc anh ta thích Tống Xuyến Đình. ở trong lòng của Tống Xuyến Đình thì rất là bình phục Trần Ninh. thấy Trương Tuấn cố tình nhục mạ Trần Ninh nhiều lần như vậy, thì cô lập tức không ngồi yên được, muốn nổi nóng lên. nhưng mà Trần Ninh thì lại nắm lấy tay của cô, ý bảo rằng cô không cần phải chấp nhận với tên Tiểu Nhân này. Trần Ninh lại nhạt nén nói: Tiểu Đình, anh thấy buổi họp lớp của em hôm nay chẳng có gì hay ho cả. Nếu không có gì nữa thì mình đi về nhà sớm để còn nghỉ ngơi. Na Giải Phong thấy Trần anh và Tống Sinh Đình muốn về thì lập tức cuốn lên. Đêm nay là anh ta chuẩn bị mà đến. Tuyệt đối sẽ không để cho Tống Sinh Đình về sớm như vậy được. Nếu như bây giờ Tống Sinh Đình đã đi về rồi thì sao anh ta có thể bắt được trái tim của cô chứ? Vì vậy anh ta vội vàng để nói với cả Tống Sinh Đình. Sinh Đình à, đừng có về vội. Tôi nhớ rất rõ, lúc đi học em rất thích âm nhạc cổ điển. Cực kỳ là khâm mộ Dương Cầm ra nổi tiếng tình tình. Đúng đúng tôi biết là gần đây cô ấy tới Trung Hải thăm bạn bè. Nên đã cử người mời cô ấy tới biểu diễn cho chúng ta nghe một khúc rồi. Chẳng lẽ em không muốn nhìn tới thần tượng diễn tấu trực tiếp hay sao? Tình tình chính là bậc thầy của Dương Cầm gia nổi tiếng. Nhất là ở lĩnh vực âm nhạc cổ điển. Kỹ nghệ cao siêu, rất nổi tiếng ở cả quốc tế. Nhưng mà cô ấy rất ít khi biểu diễn thương mại. Thì thoảng thì mới tổ chức một tuần diễn quốc tế mà thôi. Từ nhỏ Tống Sinh Đình đã rất thích âm nhạc, nhất chính là âm nhạc cổ điển. Lúc cô còn đi học thì chính là fan của Tình Tình. Lúc này nghe tới thần tượng muốn tới đây diễn tấu, cô cũng động lòng. Nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn quyết định đi về. Tuy cô muốn nghe thần tượng diễn tấu trực tiếp, nhưng mà càng không nỡ để cho Trần Ninh ở đây bị mọi người cười nhạo. Trần Ninh nhìn ra Tống Sinh Đình rất là muốn nghe dương cầm kia để mà diễn tấu. Thì thẳng nhiên để nói Tiểu đình à Nếu em muốn nghe Dương cầm gia diễn tấu Thì chúng ta ở lại thêm một nút cũng được mà La Phong Dược Phong để nói Đúng vậy Tôi vừa biết rằng Tình Tình đến chỗ ngoài Đã cử người đi mời cô ấy rồi Chắc là cô ấy sẽ tới ngay đây Nút này thì thuộc họa kỳ thủ của Na Dược Phong Đã từ ngoài về La Dược Phong nhìn thấy quỷ thủ thì vội hỏi À quỷ sao rồi Cậu theo lời dặn của tôi Mời Dương cầm gia Tình Tình tới không Tất cả mọi người đang có mặt thì đều nhìn tới quỷ thù. Nam nam, nữ nữ, giới quý tộc đều lấy cơ hội nghe theo bậc thầy dương cầm tình tình diễn tấu trực tiếp để làm tới vinh dự. Mà nốt này thì đều đang vô cùng là mong đợi. Quỷ thù thì xấu hổ để nói. Xin lỗi Phong Thiếu, tôi không mời được cô tình tình tới. Nan Giật Phong vừa ngạc nhiên lại vừa có tức giận. Cậu nói sao cơ? Chẳng phải tôi đã nói ra, phí biểu diễn bao nhiêu cũng được rồi sao? Rốt cuộc thì cậu có nói cho cô ấy biết. Thân phận của tôi hay không? Đường đường là hào môn của tỉnh thành. Tam thiếu gia Nasa dùng số tiền lớn để mời tình tình biểu diễn một khúc lại bị từ chối. La Giọc Phong cảm thấy mất mặt không dám nhìn người. Quỳ thủ côi đầu nói nhỏ. Không phải là chuyện tiền nông. Tôi cũng đã nói thân phận của Phong Thiếu. Nhưng mà cô tình tình lại có buổi biểu diễn vào chính lúc này. Vì vậy không thể tới đây được. La Giọc Phong không vui nhìn nói. Rốt cuộc, là ai mà cho bò thế? La Giọc Phong tôi muốn mời Tình Tình tới biểu diễn, mà họ không dám cho đi sao? Quỳ thù này nói nhỏ, Phong Tiếu à, là các lãnh đạo thị trường ở Trung Hải. Tình Tình biểu diễn cho thị trường nghe, nên La Giọc Phong nghe vậy thì lập tức lại xấu hổ. Tuy anh là tam thiếu gia của La gia ở tỉnh Thành, nhưng mà cũng không có tư cách để so với thị trường Trung Hải. Anh ta không có năng lực để Tình Tình, mặc kệ các lãnh đạo thị trường tới đây biểu diễn chứ? Anh ta cảm thấy rất xấu hổ và cũng rất là mất mát, hậm hực điện nói. À, thế ra là diễn tấu cho các lãnh đạo thị trường. Vậy thì không trách được rồi, chỉ có thể mời cô ấy nền sau thôi. Thật là đáng tiếc quá. Mọi người ở đây nghe vậy thì đều tiếc nuối. vốn cho rằng đã có thể nghe bậc thầy xương cầm diễn tấu. Không ngờ lại không được như ý rồi. Mà người mất mát thì còn có cả tống xính đình. Cô biết rằng tình tình hầu như đều ở nước ngoài. Mà lần này trở về nghe diễn tấu trực tiếp. E rằng khó có lần sau Trần Ninh nhìn ra tống xính đình mất mát Bỗng bìm cười để nói Tiểu đình nếu em thật sự muốn nghe Dương cầm ra kia Diễn tấu trực tiếp Thì anh gọi điện bảo cô ấy lại đây Đàn cho em nghe là được rồi Na Giác phong, quỷ thù, đông nộ nộ Hạ vĩ và mấy người của Trương Tuấn Nghe Trần Ninh nói như vậy Thì đầu tiên chính là sửng sốt Sau đó thì lại cười nạnh Ngay cả phong thiếu cũng không mở được Tên vô gia cư thất nghiệp như Trần Anh sợ vào cái gì mà gọi tình tình đi ở trước mặt các lãnh đạo thị trường chứ. Đám người của Na giật phong đều cười đệnh, mà Trương Tuấn thì cười nhạo ra mặt. <cười> không biết, một tiểu bối. Tự do hay xem mình là ai đi. Ngay cả phong thiếu cũng không thể mời được tình tình tới, tìm một tên ăn bám như anh. Ở đây này còn dám khoác nát sao? Trước đó, Trương Tuấn ăn nói lỗ mắng, nhưng mà Trần Ninh chỉ coi anh ta như là một vai hề nấu bịch, không thèm chấp nhặt với anh ta. Nhưng mà Trương Tuấn đã được đằng chân mở lên tới đằng đầu. Sắc mặt của Trần Ninh trần xuống, lạnh nhạt tiếng nói: "Lẽ như tôi mời được cô tình tình tới đây, thì anh muốn sao đây?" Trương Tuấn thấy Trần Ninh chỉ là một tên ăn bám váy vợ, lại còn dám nói chuyện với anh ta như vậy, lập tức liền cười lạnh. Trương Tuấn làm trò trước mặt của mọi người, khom lưng cầm cả tàn thuốc ở trên mặt bàn. Đổ cả tàn thuốc và đầu nọc thuốc ra Mang một cái đi vàng đỏ Sau đó thì còn gây tầm nhổ đầm vào đấy Trương Tuấn chỉ vào ly nước kinh tẩm kia khiêu khích Trần Ninh Nếu anh mời được cô tình tình tới Tôi sẽ uống hết ly nước này Rồi cút khỏi đây Còn nếu như anh không thể mời cô tình tình tới đây Vậy thì anh sẽ phải uống nó Rồi cút Sao? Cược không? Trần Ninh thì cười lại nhạt điện nói <cười> Khinh người rồi lại nhục mặt thôi Anh uống chắc ly nước này rồi Tất cả mọi người có mặt đều nhìn tới Trần Ninh và cả Trương Tuấn đầy hứng thú Còn có cả ly rượu ghi tẩm ở trên bàn Ai uống đổi thứ này chứ Người thua tuổi này thì chắc chắn bớt mặt tới nhà bà ngoại luôn Mọi người đều cố ý xem trò vui Không chê to chuyện Mà thậm chí thì rất nhiều người còn đều dùng ánh mắt vui sướng Khi nhìn tới người gặp họa Và lại đặc biệt còn nhìn tới cả Trần Ninh Cảm thấy rằng Trần Ninh thua chắc rồi Dù sao thì bây giờ cô Tình Tình Còn ăn diễn tấu cho các lãnh đạo nghe còn gì nữa Ngay cả phong thiếu có thân phận và địa vị bất phàm Chiều chi một số tiền lớn Cũng không thể mời cô tình tình tới được Một tên vô gia cư thất nghiệp như là Trần Ninh Sao có thể mời được cô tình tình chứ Đa diệp phong cho Trương Tuấn Một cái ánh mắt khen ngợi Khen anh ta làm đến chính là đẹp Tống dính đình thì nôn nóng ra mặt Cô muốn khuyên rằng Trần Ninh đừng có cậy mạnh Nếu như thua Về sau sao dám ngóc đầu dậy chứ Trần Ninh thì lại mỉm cười ăn ui cô Em đừng có non nắng Anh bảo Tình Tình tới biểu diễn tiết tấu cho em nghe Thì cô ấy nhất định phải tới thôi Lan Dược Phong và đám Trương Tuấn đều liền cười nành Trương Tuấn thì lại chăm chào À anh cứ khoác lác nữa đi Tôi cho anh một tiếng Nếu sau một tiếng mà Dương cầm gia Tình Tình không có xuất hiện ở đây Thì coi như là anh thua Trần Ninh thì bình tĩnh liền nói Cần gì một tiếng Chỉ cần tôi gọi điện thoại là cô ấy phải vội vàng chạy tới thôi mấy người na dợt phong thì cười ầm lên, cười Trần Ninh nói náo không có mất tiền thuê. Ngay cả Tống Xính Đình thì cũng cuống cuồng lên, cũng cảm thấy rằng Trần Ninh đang nói quá. Mà lúc này Dương Cầm Gia Tình Tình thì còn đang diễn tấu cho các vị lãnh đạo thành phố, sao lại có thể vì một cuộc điện thoại của Trần Ninh mà lại mặc kệ bọn họ lập tức chạy tới đề chứng? Cho dù Dương Cầm Gia Tình Tình nguyện ý thì cũng phải xem rằng các vị lãnh đạo đó có đồng ý hay không. Trần Linh lại tự tin lấy điện thoại gọi điện cho điện tử, chỉ nói mỗi một câu đơn giản. Bảo cô tình tình dưng cảm gia tới khách sạn Đế Hảo ở trong 10 phút, diễn một khúc cho vợ tôi nghe. Trần Linh nói xong thì lại cúp máy luôn. Đám Na Dược Phong và Trương Tuấn thì lại cười nhạo. <cười> Trương Tuấn thì nhếch miệng lại châm chọc. <cười> Cái tên này con rất là biết xà vào nhé, làm cứ như thật ấy nhỉ. Gì mà bảo cô tỉnh tình tới Ở trong vòng 10 phút Anh ta không biết rằng đang là giờ vò Hay là giờ cao điểm đây Cho dù cô tỉnh tình có tới thật Thì cũng phải mất tới nửa tiếng đi đường Cũng chưa chắc đã tới nơi chứ nhỉ Lan Giờ Phong thì cười lạnh liền nói Người ta đã xí diện mất chấp hậu quả rồi Thì cho xí diện nốt một hai phút Thì đã sao chứ Mà lúc thua thì đừng có quyệt nợ là được thôi Trương Tuấn thì không hăng trường mát Nhìn tới Trần Ninh Liệu như anh ta thua mà dám quyệt nợ Tôi sẽ tỏng hết đi này cho anh ta luôn. Mọi người đều chờ xem Trần Ninh xấu mặt. Mà Tống Sinh Đình thì cũng cuốn hết cả đêm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sắp hết tới 10 phút. trương Tuấn thì hít mắt nhìn tới Trần Ninh điện nói. <cười> Sắp 10 phút rồi nha. Trần Ninh à. Anh nói xem cô Tình Tình đâu nhỉ. Anh ta vừa nói xong thì nghe thấy có tiếng phù phù, gió to từ ở bên ngoài truyền vào. Giống như là tiếng máy kéo vậy. Nhưng mà lại truyền tới từ ở trên không trung. Mà tất cả mọi người đều giật mình và kinh ngạc sôi nổi trên nhau nhìn ra ngoài cửa sổ Sau đó thì khiếp sợ nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang bay từ từ tới Có người nền hô Là máy bay trực thăng, hơi như là trực thăng của tòa thị trường Sao lại xuất hiện ở đây chứ nhỉ? Sau đó thì mọi người nhìn thấy rằng máy bay trực thăng từ từ hạ cánh xuống Giờ ngoài bãi đỗ trên khách sạn Lế Hảo Sau đó thì hai bảo tiêu mặc áo phục che chở một người phụ nữ cổ điển thanh nhã vội vàng xuống máy bay Có người tinh mắt thì đã nhận ra rằng Người phụ nữ cao quý kia Chính là nhà dương cầm nổi tiếng quốc tế Cô Tình Tình lập tức hò lên Là cô ấy Dương cầm ra Tình Tình Trời ạ cô ấy đến thật rồi kìa xẹt xẹt Ánh mắt của hơn trăm người lại không hẹn mà lại cùng nhau nhìn tới Trần Ninh Cực kỳ là chấn động Mà Trần Ninh thật sự chỉ gọi một cuộc điện thoại Đã khiến cho cô Tình Tình Mặc kệ các lãnh đạo thành phố Ngồi máy bay trực tăng ở thành phố Vội vàng chạy tới đây Trời ạ, sao anh có thể làm được như vậy chứ? Bà Nĩnh cũng quá mạnh mẽ rồi. Ngay cả Na Giọc Phong cũng chặn mắt tới, nhìn Trần Ninh muốn rơi cả trọng mát. Nhìn rõ ràng xem đây chỉ là một sự thật hay là không thôi. Gương mặt xinh đẹp của Đông Sinh Đình đã không còn no nắng, mà lại tràn đầy niềm vui sướng. Cô nhìn tới Trần Ninh khó tin, kinh ngạc. Trần Ninh, cô tình tình tới thật rồi kìa. Trần Ninh thì mỉm cười niềm nói, anh đã bảo rồi. Em muốn nghe cô ấy diễn tấu, thì anh sẽ gọi cô ấy tới đàn cho em nghe thôi. Anh nói vậy khiến cho Tống Dính Đình cười tươi như hoa mà gương mặt xinh đẹp lại đầy cảm động và tình cảm. Ngày sau đấy, không chỉ có cô Tình Tình tới mà kể cả giám đốc khách sạn Triệu Vạn Hào cũng liền xuất hiện. Triệu Vạn Hào dẫn theo một đám cấp dưới đi vào cùng với cả cô Tình Tình. Cô Tình Tình vừa tới, câu đầu tiên chính là xin hỏi vì nào là ngài Trần ạm? Ánh mắt của mọi người đều nhìn tới Trần Ninh. Anh ta bình tĩnh liền nói: "Tôi là Trần Ninh." Lúc này thì Cô Tình Tình, trước giờ vẫn luôn ưu nhã cao quý, lại cực kỳ kích động, giống như là fan gặp được thần tượng vậy. Cô ấy bước vội nhanh tới, vừa cung kính khom lưng vừa đưa tay ra, kích động liền nói: "Ngài Trần, được gặp ngài chính là niềm hạnh phúc của tôi." Trần Ninh nắm hờ tay của Tình Tình, lạnh nhạt liền nói: Cô Tình Tình quá khen rồi. Trần Ninh lại giới thiệu. Vị này chính là vợ của tôi. Cô ấy tên Tống Tình Sinh Đình. Chính là fan của cô. Rất muốn nghe cô diễn tấu trực tiếp một lần. Cô Tình Tình cười bắt tay với cả Tống Sinh Đình để nói. Ừ, chuyện đơn giản. Lần này tôi chủ yếu tới đây. Chính là diễn tấu cho vợ chồng của ngài Trần nghe mà. Triệu Văn Hào cũng liền khen ngợi. Trần Ninh, ngài Trần, tôi là Triệu Văn Hào, là giám đốc của khách sạn này. Ngài có việc gì thì cứ phân phó ảng. Thì ra thì cả triệu vạn hào và tình tình đều biết tới thân phận của trần ninh. Lúc nấy thị trưởng tự mình gọi điện cho triệu vạn hào, dặn dò ông ta nhất định phải hầu hạ trần ninh cho cẩn thận, không được có bất cứ sai lầm nào hơn nữa, phải bảo mật tuyệt đối thân phận của trần ninh. Mà trần ninh thì thản nhiên để nói, chuẩn bị dâng cầm cho cô tình tình diễn tấu là được rồi. triệu vạn hào cực kỳ là sốt tỉnh, vâng vâng vâng, tôi đi làm ngay đây. Dương cầm nhanh chóng đã được sắp xếp vào trong hội trường. Cô tình tình ngồi trước dương cầm trắng, tự mình diễn tấu cho Tống Sinh Đình nghe. Cô ta diễn đấu một loại khúc, khúc ánh trăng, khô nể trong mơ, thư gửi e nết. Toàn là những khúc nhạc mà Tống Sinh Đình thích nhất, khiến cho cô được thương mà lại sợ. Ở trên mặt thì tràn đầy hạnh phúc và kích động. Mấy khúc đàn vừa kết thúc, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Nhưng mà cũng có mấy người thì sắc mặt khó coi suốt cả trong quá trình. Chính là đám người của Na Dược Phong và Trương Tuấn Trương Tuấn thậm chí còn nén nút trốn mất Nhưng mà anh ta vừa mới định trốn Thì đã bị Trần Ninh gọi lại Trương Tuấn à anh thua rồi Anh chưa thực hiện hứa hẹn Đã muốn đi là sao Tất cả mọi người đều nhìn sang Trương Tuấn Ai cũng nghĩ rằng Trương Tuấn thua Theo như các cược Thì Trương Tuấn phải uống hết ly rượu kinh tầm Ở trên bàn rồi sẽ cút xéo Đầu của Trương Tuấn muốn nứt ra Để nói Trần Ninh à anh nói dẫn với tôi đúng không không phải là làm thật đó chứ." Trần Ninh lạnh lùng đi nói, "Tôi nói thật." Trương Tuấn mạnh miệng, "Tôi không uống thì con mẹ nhà nó, anh làm gì được tôi đây?" Mọi người ở đây đều không ngờ rằng Trương Tuấn dám cược lại không dám chịu, đều nắc đầu khinh bỉ tới Trương Tuấn. Trần Ninh lạnh nhạt niệm phân phó. Tiêu Văn Hào đứng ở bên cạnh, "Anh ta không muốn tự uống thì ông giúp anh ta uống đi." Tiêu Văn Hào cung kính đi nói, "Vâng, thưa ngài Trần." Ông ta nói xong thì quay sang nói với cả mấy thuật hạ Làm đi Mấy bảo tiêu như là hổ như sói phơi nền tát thẳng cho Trương Tuấn mấy cái Rồi ấn anh ta uống xuống Sau đó thì ngay trước mặt mọi người Dốc thẳng đi dịu gây tẩm kia Vào trong họng của anh ta Cuối cùng mấy bảo tiêu nô Trương Tuấn ra ngoài Như là con chó chết Lém thẳng ra giữa đường Kết cục của Trương Tuấn thì chính là Xeo gió khạp bão Những ánh mắt mọi người nhìn tới Trần Ninh Thì lại hoàn toàn đã thay đổi mà ngay cả Na Dực Phong cũng giật mình và suy đoán, rốt cục địa vị của Trần Ninh là gì chứ? đã nghe xong phần biểu diễn của Dương Cầm gia Tình Tình, tên hề Trương Tuấn cũng đã nhận được bài học. Trần Ninh và Tống Sinh Đình cũng không ở lại nữa, rời đi trước. Trương Vạn Hào và Tình Tình tiểu thư đưa hai vợ chồng Trần Ninh ra ngoài, nhìn theo bóng xe của bọn họ rời đi sau đó tình tình cũng chuẩn bị rời đi có điều lúc nào đó la diệp phong lại nắm bắt cơ hội liền tới hỏi tình tình tiểu thư đợi chút tình tình tiểu thư vẻ mặt ngoài hoài nghi vị tiết sĩ này là Quỷ thủ ở bên cạnh la diệp phong liền nói đây chính là tam thiếu của đa gia chúng tôi la diệp phong lại hỏi tình tình tiểu thư à không biết rằng trần ninh sốc cuộc là nhân vật gì Sao cô này tình nguyện Bỏ lại đoàn ánh đạo tôn thị đó Mà tới biểu diễn cho anh ta vậy Tình tình tiểu thư như bình tĩnh nhìn nói À buổi biểu diễn ở bên tôn thị Thì cũng đã gần xong rồi Giờ theo quyền thắng của tôi Thì bình thường tôi sẽ không nhận diễn Ở hai buổi trong một ngày Chỉ là từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ quân nhân Biết được Trần Ninh chính là chiến sĩ Đã thổi ngũ Thì tôi liền quyết định tới đây thôi Đám người đã giật phong Quỷ thù, đồng nộ nộ, hạ vĩ Nghe thấy tình tình, tiểu thư nói như vậy thì đều trọn tròn mắt Tình tình thấy bọn họ không tin thì ở trong nơi sâu trong mắt của cô trở ra một ý cười. Cũng không có nói gì nữa, quay người rời đi cùng với cả vệ sĩ. la Giải Phong chú ý tới Triệu Vạn Hào đang chuẩn bị quay khách sạn. Thì ở bên cạnh vội liền gọi. Ông chủ Triệu à, tôi muốn hỏi một chút, ông có quan hệ gì với Trần Ninh? Triệu Vạn Hào mặt không cảm xúc, tình tình tiểu thư tới khách sạn tôi biểu diễn. Là chính bình hành của tôi Nếu như tình tình tiểu thư tôn kính Trần Ninh như vậy Thì tất nhiên tôi cũng xem anh ta chính là khách quý rồi Ai dám vờn nể với Trần Ninh Tôi liền sự nghĩ người đó Giải thích này của tôi Các cậu có hại nồng không Triệu bàn hào nói xong thì liền xoay người giải đi Mà đám người của Na Diệp Phong Thì lúc này cuối cùng cũng hiểu ra Trần Ninh chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hồn mà thôi Đồng nộ nộ cũng liền nói Ôi giời Tôi còn tưởng Trần Ninh giỏi giang cỡ nào chứ Thì ra là tình tình tiểu thư biểu diễn xong ở phía bên tôn thị, lệ tình Trần Ninh đã từng vào bộ đội, còn có cả ông chủ triệu cũng lệ mặt tình tình tiểu thư thì mới giúp anh ta giáo huấn trường thuẫn. Hạ Vĩ này cũng nói, tôi thì cảm thấy rằng Trần Ninh chính là một tên bỏ đi, mèo mù vớ được cá sán, gặp may mà lại còn già vào, đáng ghét quá mà. Rất nhiều người có mắt đều biết rằng lội tình của Trần Ninh đều không phục mà lại mắng bỏ chỉ có na diệp phong lại nở nụ cười tự tin anh ta bình tĩnh mà đưa đám người quỷ thủ rời đi anh ta cùng với cả quỷ thủ sau khi lên chiếc xe mercedes anh ta liền liền ác ý rồi cười nói <cười> ta còn tưởng rằng trần ninh ghê gớm lắm cựa không ngờ chỉ là con hổ giấy thôi vậy thì kế hoạch của chúng ta có thể lại tiếp tục rồi quỷ thủ lại cung kính nhìn nói phong thiếu à, tôi đã bảo mấy tên angu Giả vào thành một đám côn đồ đầu đường Đi theo xe của bọn Trần Ninh và Tống Sinh Đình Bây giờ niền bảo chúng nó ra tay hay sao Lan Sự Phong đại gần ảnh niền nói Đúng Bây giờ bảo bọn chúng ra tay đi Lần này ta phải diễn cho tốt Cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân Trần Ninh và Tống Sinh Đình Đang ở trong thong thả lái xe về nhà Thì Tống Sinh Đình lúc này Thì vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc Của việc Trần Ninh mời Tình Tình tới Để đàn cho cô ta nghe Cô khưng phấn mà lại hỏi Trần Ninh Suốt cuộc làm sao làm được như vậy? Trần Ninh vừa lái xe Khóe mắt nhìn lên cái gương chiếu hậu Phía sau có hai chiếc xe văn cũ Đã đi theo họ rất nâu rồi Trần Ninh bình tĩnh nhìn nói Lúc anh còn ở trong quân ngũ Một lần chấp hành nhiệm vụ Trùng hợp cứu được tình tình tiểu thư Cô ấy rất là cảm kích anh Vì vậy anh gọi điện cô ấy nhìn tới thôi Tống Dinh Đình tỏ vẻ đã hiểu Thì ra là vậy Vào chính lúc này Trần Ninh lại thầm chú ý tới Hai chiếc xe văn đó đã đột nhiên tăng tốc, vượt qua chiếc BMW của anh. Lúc xe van tăng tốc vượt qua BMW thì đột nhiên tạt đầu xe, chặn trước BMW lại. Trần Dĩnh sớm đã có chuẩn bị, đạp mạnh phanh. Chiếc BMW liền phát ra tiếng két chói tai mà dừng lại nên mới không đâm trúng vào xe họ. Ông Dương Định tinh hoàng mà lại nhìn tới chiếc xe van cũ dừng ở trước mặt đó, sốt nhẹ nói: "Xe của bọn họ sao vậy nhỉ?" Trần Dĩnh vẫn chưa nói gì. Thì chiếc xe van phía trước đã có 5 người hồng hợp bước xuống xe Đầu tiên chính là những tên lực nưỡng Tên nào thì cũng có vẻ ngông cuồng. Vừa nhìn liền biết là đám người phô này Tên dẫn đầu, người cao 1m9 Mắt to như mắt châu Mà lại mặt thì béo húp. Anh ta đưa mấy tên khí thế hùng hổ hồ Tới chiếc xe BMW của Trần Ninh giơ tay vỗ nền nắp xe của BMW Chỉ vào Trần Ninh mà lấy quát lớn Lái xe kiểu gì thế? Cút xuống đây cho tao Nếu không thì đừng tránh Thủy Ngưu tao không khách khí với bọn mày. Cố ý tới gây chuyện. Khói miệng của Trần Ninh dâng lên ý cười trêu chọc mở dây an toàn ra, mở cửa xuống xe. Tống Sinh Đình thấy mấy tên Thủy Ngưu khí thế hùng hộ, hồ, sợ Trần Ninh sẽ dụ thiệt nên cũng vội vàng xuống xe theo. Mấy tên Thủy Ngưu nhìn thấy Tống Sinh Đình ăn mặc chiếc váy nễ phục lội vai, xinh đẹp như là tiên nữ, mắt liền sáng lên. Thậm chí thì Thủy Ngưu còn huyết sáo, hèn hạ mà kêu lên. Ê chà chà, em gái này xinh ghê nhị Tống xuyên đình tỏ vẻ chán ghét Trần Ninh thì nhau mắt Từ từ nền nói Ai bảo chúng mày tới đây gây chuyện Thì như nghe được Trần Ninh hỏi vậy Thì trong mắt xẹt qua tia hoảng hốt Chị nào rất nhanh thì nền biến mất Anh ta nền cười gằn Tiểu tử à Tao không biết mày đang nói cái gì Lúc nãy mày nãy xe cậu gì thế Muốn đâm chết mấy anh em tao hả Món nợ này mày tính thế nào đây đống diễn đình thì lại gấp gáp. Lúc nãy rõ ràng các người không có bật xi nhan, đột nhiên tào đầu xe tôi, chồng tôi phanh gấp thì mới không gây ra tai nạn đó. Đây rõ ràng chính là lỗi của các người mà. Thủy Ngưu thì lại cười nhành. Cái rắm đó là chồng của cô, y vào mình chính là xe sang, muốn đâm vào xe van của bọn tao. Cái chuyện này chúng mày không được, cho tao một lời giải thích hài lòng. Y đừng có trách Thủy Ngưu tao không khái khí đó. Lúc nói anh ta. Và mấy tên đồng bọn của mình đã rút dao ra khỏi vỏ rồi Tống Dinh Đình bị dọa cho Thấy mắt trắng bệnh liền vội nói Có gì từ từ nói mà Các người muốn bao nhiêu tiền Chúng tôi đưa cho các người là được rồi Thủy Nghiêu nháo mắt nhìn cơ thể yếu điều của cô ta hai cái Sau đó thì cười xấu xa Mấy người bọn tao yêu mỹ nhân Chứ không có yêu tiền Thủy Nghiêu nói đến đây Thì vung vẩy con dao nhỏ sắc nhọn sáng bóng Ở trước mặt của Trần Ninh Hồng dữ mà lại uy hiếp Nghiêu cả tao không nhìn muốn thấy mày Bây giờ mày cút cho tao Chuyện bồi thường Mấy huynh đệ tao sẽ thương lượng riêng với vợ mày Nếu mày không có đi Vậy thì tao sẽ đâm cho mày mấy nổ Ở trên người mày Bọn thủy nghiêu đều là do Na Diệu Phong phái tới Bây giờ thủy nghiêu phải dọa cho Trần Ninh Bỏ mặc Tống Sinh Đình lại Mà bỏ chạy một mình Sau đó thì bọn chúng lại chuẩn bị phi nễ Với cả Tống Sinh Đình Mục đích chính là để phối hợp với cả Na Diệu Phong Đã anh ta đứng ra diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân Như vậy thì Na Giọc Phong không những có thể để lại ấn tượng cao Mà lại còn có thể để cho Tống Sinh Đình nhìn rõ bộ mặt thật xấu xa của Trần Ninh Vậy thì Na Giọc Phong sẽ dễ dàng mà có được trái tim của Tống Sinh Đình rồi Đám người tụy nghiêu đang không giữ mà lại chừng Trần Ninh Giống như là bây giờ Trần Ninh không cút Thì bọn chúng đâm cho chảy máu, chảy máu tới đầm địa ngay Chỉ là điều khiến cho tỷ Nghiêu không ngờ chính là Trần Ninh không những không bỏ vỡ này mà chạy như những gì anh tưởng tượng. Mà ngược lại thì nụ cười nảnh ở khóe miệng của Trần Ninh càng đậm hơn. Trần Ninh cười nảnh nhìn nói. Các người nói nhảm xong chưa? Đám người của tỷ Nghiêu vốn định khủ dọa một trận, dọa cho Trần Ninh bỏ chạy là được rồi. Nhưng mà chúng không ngờ rằng Trần Ninh không những không bị dọa bỏ chạy mà lại còn hoàn toàn không để chúng vào trong mắt điều này khiến cho Thủy Ngưu truyền đệ là tức giận, cơn giận dữ từ tim lan dần về phía gan. Mà Thủy Ngưu thì thầm nghĩ, dù sao tên này cũng là kẻ thù của Phong Thiếu, nếu như đã không hổ dọa được, vậy thì trực tiếp đập chết anh ta cho rồi. Nghĩ vậy, anh ta bắt đầu nổ ra tiêu hùng ác, thực sự cười gan để nói, Ngưu Cao tao, đã cho mày cơ hội rồi, là do mày không tự nắm mắt, vậy thì đừng trách Ngưu Cao tao đấy. Anh ta nói rồi, liền đâm dao về phía bụng của Trần Ninh. Tống Diên Đình ở bên cạnh giật mình kêu lên. Trần Ninh nhanh như tia chớp mà vươn tay bắt lấy cổ tay của Thủy Ngưu. Thủy Ngưu cảm thấy rằng tay của anh ta giống như là bị kìm gọng kẹp chặt lấy vậy, mặc cho anh ta dùng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể di chuyển được con dao tới nửa phần. Anh ta chuẩn bị ngẩng đầu lên, thì vô cùng kinh ngạc mà nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nhìn nói: "Ta hỏi mày lần cuối là ai sai chúng mày tới đây gây chuyện với tao?" Hỏi bố mày ý, Thủy Nghiêu gầm lên một tiếng, sơ chân đá Trần Ninh. Trần Ninh hờ nảnh một tiếng, nhanh hơn một bước, mà lại nhấc trần lên, rắc một tiếng, điền ánh gãy chân phải của Thủy Nghiêu. Cùng với cả nút, Trần Ninh vặn vào tay một cái, thì lại rắc một tiếng, bẻ gãy luôn tay phải của Thủy Nghiêu. À. Thủy Nghiêu ngã xuống đất, kêu thảm một tiếng, mà lăn nộn ở chết mặt đất. Mấy tên đồng bọn của anh ta nhìn thấy một màn này, tên nào cũng há hốc mồm thầm nghĩ rằng tên này sao lại mạnh tới như vậy. Ánh mắt của Trần Ninh dừng lại ở trên người của bọn chúng, nhàn nhạt, nhạt nhìn nói: Ai chịu khai thật ra, là ai sai chúng mày tới đây gây chuyện? Bốn tên nghe vậy thì liền giật mình, nhìn nhau một cái, sau đó thì đồng loạt liền mở miệng. "Cùng lên, hạ anh ta." Nói xong, bốn tên liền xách dao cùng xông về phía của Trần Ninh. "Ram ram ram ram." Bốn người lại vừa lại gần tới thì lần lượt đều bị Trần Ninh đá vào ngực. Mà toàn bộ đều bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất mà lôn xa máu. Trần Ninh nhặt một con sao ở trên mặt đất lên, đến bên cạnh của Thủy Nghiu. Tay phải và chân phải của Thủy Nghiu đều đã bị kháy. Đau đớn mà chảy mồ hôi đầy đầu. Nhưng mà anh ta vẫn cứng miệng, nghiến răng nghiến đợi. Mà nói, cho dù mày có đánh cãy chân kia của tao đi chăng nữa, thì cũng sẽ không nói đâu. Trần Ninh nhếch mày lên. Nếu tao đánh cãy cái chân thứ ba của mày thì sao đây? Trần Ninh nói rồi thì đột nhiên buông tay con dao nhỏ trong tay rơi thẳng xuống đất đâm về phía đũng quần của thị yêu mũi dao sắc nhọn nghiền đâm vào đũng quần của thị yêu dù là không đâm trúng cái chân thứ ba của anh ta nhưng mà cũng đủ để cho anh ta cảm nhận được sự nạnh lẽo của con dao ở nơi đũng quần anh ta trực tiếp bị xòa cho tiểu cả ra quần vẻ cứng rắn lúc nãy thì liền biến mất xuân dạy liền nói tôi nói tôi nói hết là phong thiếu sai chúng tôi làm? là diệc phóng Đáp án này nằm trong dự đoán của Trần Ninh. Tống Dinh Đình thì kinh ngạc. Sao anh ta lại phải làm như vậy chứ nhỉ? Thủy Nghiêu khóc nóc thảm thiết. Anh ta muốn mấy người chúng tôi dạy số Trần Ninh tiên sinh. Nếu như Trần Tiên sinh bị dọa sợ chạy, chết khiếp, rồi bỏ đại vợ mà chạy, thì phong thiếu liền có thể xuất hiện đúng lúc diễn vờ anh hùng cứu mỹ nhân, gạt lấy lòng thiện cảm của Tống Tiểu Thư. Tống Dinh Đình liền bắn. Tiểu nhân bị ổi. Thủy Nghiêu cầu xin chúng tôi biết sai rồi, tha cho chúng tôi đi. vào đúng lúc này thì một chiếc Mercedes và hai chiếc sedan chạy tới phụ tới. ba chiếc xe phanh gấp này, La Giờ Phong dẫn đám quỷ thủ vội vàng đi tới. La Giờ Phong còn chưa chuẩn bị lại cần thì đã vẻ chính giữa mà lại gầm lên. mấy tên xuất xin kia, chúng mày lại dám bắt đạt phụ nữ giữa đường ư? Đinh Đinh đừng sợ, anh tới cứu em rồi. La Giờ Phong gầm lên đưa đám thuộc hạ liền tới có điều nước bọn chúng nhìn thấy cảnh tượng, thiệt sự ở trước mắt thì lại điền ngây ngốc ra. người nằm trên đất không phải là Trần Ninh mà là đám người của Thủy Ngưu. Tống Diên Đình cũng không bị người ta ức hiếp. lúc này thì nại Đảnh Nạn đứng ở bên cạnh của Trần Ninh, lạnh lùng nhìn thấy hắn ta. đây là chuyện gì? sao đều không theo kịch bản như vậy? Na Diệp Phong thầm kinh ngạc, nhưng mà mặt thì nại nở nụ cười miễn cưỡng, mẫn tự nhiên mà lại nói: Đình Đình, em không sao à? vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Tống Duyên Đình lạnh lùng điện nói Na Dược Phong Anh hình như biết bói toán gì Còn dựa lại gần nhìn rõ xem như thế Là biết liền rằng có tên côn đồ Muốn ức hiếp tôi sự ư Na Dược Phong thẹn quá hóa giận Tống Duyên Đình đời này của em Nói là có ý gì đây Anh chỉ là thấy xe của hai người dừng ở bên đường Cảm thấy hai người đã xảy ra chuyện gì Tới cứu em thôi Không ngờ em lại nói năng phổ cớ như vậy Tống Sinh Đình chỉ đám người của Thủy Ngưu nằm ở trên đất lạnh lùng liền nói: "Bọn họ đã thừa nhận là do anh sai khiến, anh còn giảo biện ư?" La Diệp Phong nghe như vậy thì liền kinh hãi, anh ta vẫn nộ mà lại trừng đám Thủy Ngưu: "Chúng mày dám bán đứng tao ư?" Thủy Ngưu ấp úng: Phòng thiếu ạ, chúng tôi cũng hết cách rồi, nếu chúng tôi không khai thật ra thì Trần Tên Sinh sẽ giết chết chúng tôi mất." La Diệp Phong đang định nổi điên nên thì Trần Ninh đã lạnh nhạt tiến lên, "Giàn đảm cho chúng mày, cậu xé nấn nhau, để qua một bên đi." La Giác Phong chúng ta tính nợ trước đã. La Giác Phong xoay ánh mắt khỏi đám người tùy ngưu lại nhìn tới Trần Ninh. Anh ta lúc này thì cũng không cần phải giả vặn nữa, bày ra dáng vẻ ôn dung dữ, không mà lại nhìn nói: "Tiểu tử à, xem ra thì ta đúng là xem nhầm mày rồi. Có điều, ngươi phụ nữ mà Na Giác Phong ta đã nhìn chúng, chưa bao giờ không có được đâu. Lần này mày may mắn." lần sau thì chúng ta cứ chờ mà xem trần ninh bình tĩnh liền nói đây là lần thứ ba mày đã đắc tội với tao rồi quá tam bà bận mày đã không có lần sau nữa na dực phong nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra sau đó thì đám quỷ thủ đi theo bên cạnh anh ta nhìn nhau một cái sau đó cười ha ha như điên na dực phong cười lớn mấy tiếng sau đó thì dừng lại Trừng mắn cả với trần ninh mà lại đến tiếng liền nói <cười> đúng là cóc kẹt ngoáp mồm mạnh mồm thật ta muốn xem thử rằng mày có bản lĩnh lớn thế như nào, còn có thể diệt được ta sao? Trần Ninh rần dò tống Sinh Đình. Bà xã, em lên xe đợi anh, đừng có nhìn, ngoan. Tống Sinh Đình do so dự một nút sau đó thì một tiếng, anh cẩn thận, sơn niên làm theo lời của anh ta, quay lại phía xe của BMP đợi anh. La Diệp Phong thấy Tống Sinh Đình rời đi, anh ta liền càng thêm không kiêng kỵ gì nữa, trực tiếp rần rò đám quỳ thủ, ra tay giết anh ta đi có chuyện gì đi nữa thì có tàu nó vụt tốc độ của quỷ thủ cực nhanh mà thậm chí nhanh đến bước rằng sắp đề này cả sư ảnh người anh ta như chính là ma quỷ lao về phía của trần ninh tay phải như là móm chim ưng mà cào mạnh lên trên đầu của trần ninh giống như là muốn cào cho đầu của trần ninh nổ tung ra vậy dầm trần ninh vung nắm đấm đấm ngược lên quỷ thủ trước nồng ngực của quỷ thủ liền giống như là bị cái búa lớn nện vào xương nồng ngực hoàn toàn đã bị vỡ ra miệng phun ra máu tươi cơ thể như là rìa đất dây bay thẳng đến phía chân của na diệp phong liền chết tức tươi quỷ thủ là vệ sĩ giỏi nhất của na diệp phong thân thủ rất lợi hại nhưng mà không ngờ lại bị trần ninh đấm một đấm liền chết tươi đám người mà na diệp phong toàn bộ đều đã kinh hoàng mà lại chừng lớn mắt trần ninh nhẹ nhàng đánh chết quỷ thủ đi mấy bước tới gần na diệp phong lạnh lùng liền nói Nếu có kiếp sau, nhớ đừng chọc vào tao. La Diệp Phong vô cùng kinh là kinh sợ. Miệng hồn gan sứ, nãy mà nói. Tao là Tam Thiếu, là gia của tỉnh thị. Mày dám động vào tao sao? Anh ta còn chưa nói xong. Trần Ninh chém một dao lên cổ của anh ta. Rắc một tiếng, thanh âm của La Diệp Phong dừng bật. Cơ thể từ từ ngã xuống dưới đất. Trần Ninh nhìn mấy tên tay sai của La Diệp Phong đang xét xun ở bên cạnh. điềm tĩnh liền nói. đem xác của anh ta về La Diệp Sau này thì bất kỳ người nào của La Gia Cũng không được đặt chân tới Trung Hải Tới kẻ nào giết kẻ đó Nói xong thì anh quay người rời đi Lên chiếc BMW của Tống Duynh Đình Lái xe rời đi La Gia tỉnh Thiên Hải Gia chủ là La Lâm Uyên Lúc này đang dùng ánh mắt phức tạp Nhìn về phía thi thể của con trai La Gia La Diệp Phong trước mắt La Diệp Phong là con trai của vợ nẻ Cũng là con trai thứ ba của ông ta Ở trong La Gia chỉ có thể tính là con thứ Vẫn luôn không được xem trọng Anh ta nắm La Dược Phong cũng là vì muốn chứng minh bản thân Nên mới chạy tới thành phố Trung Hải Muốn tạo ra thành tích chứng minh bản thân Nhưng mà không ngờ rằng La Dược Phong Mới đến Trung Hải mấy ngày thôi Đã bị người ta giết chết rồi Dù chỉ là đứa con trai Bình thường, ngày thường, xem thường Không có quan tâm Nhưng mà bị người ta giết chết như vậy Thì ông ta cũng vô cùng đã tức giận Ông ta nhìn lên trên người của Tống Trọng Hùng Người đã đưa xác con trai của ông ta về lạnh lùng Điền nói Nói xem, suốt cuộc là sao? Tống Trọng Hùng cuối đồng Điền nói Phong Thiếu nhìn chúng một người phụ nữ Tên là Tống Sinh Đình Đã xảy ra xung đột với chồng của cô ta Là Trần Ninh Trần Ninh đánh chết Phong Thiếu Là Lâm Uyên không có nói gì Chỉ vào một tên vệ sĩ của Na Giọc Phong Mày trả lời Vệ sĩ run dày mà lại đáp lại Bảo đảo ra Tống Sinh Đình đó là tiểu thư của Tống gia. Phong Thiếu quả thực thích cô ta Nhưng mà Tống Gia cũng có ý suối Phong Thiếu theo đuổi cô ta Nếu như Tống Gia không suối dục Thì Thiếu Phong chưa chắc đã rơi vào kết cục này Tống Trọng Hùng nghe tên vệ sĩ nói này Nói nọ Vậy thì vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Cậu La Lâm Uyên đảnh nùng điện nói Ông to gan thật Dám lợi dụng con trai tôi Người đâu giết ông ta trước Để chôn cùng với cả con trai ta Ông ta vừa nói xong Thì ở trong đám thuộc hạ trong phòng khách nền có một đống người sát khí đằng đằng mà dông về phía của tống trọng hùng muốn giết chết ông ta ngay lập tức tống trọng hùng bị dọa cho hồn bay phách tán cao giọng nền nói là tiên sinh chờ đã la lâm uyên giơ tay nền ra hiệu dừng tay ông ta lại nùng nền nói tôi lại muốn nghe xem ông còn có di ngôn gì đó tống trọng hùng đầu đầy mồ hôi gấp khát nền nói là tiên sinh à phong thiếu gia sẽ ra xung đột với cả trần linh Thật sự không phải là vì tống gia chúng tôi súi dụng, cậu ấy cứ nhất quyết đòi có được tống sinh đình là vì đã nhìn trúng sự nghiệp của cô ta. Muốn mượn tay của tống sinh đình làm bàn đạp cho cậu ấy, tạo lên sự nghiệp cho ông xem. Lào uyên tâm nhào mắt từ từ lại nói, Cho dù có là như vậy thì cũng không thể thay đổi việc tống gia các người có tính toán, lợi dụng con trai của tôi. Lời giải thích này của ông không cứu nổi mạng của ông. Tống Trọng Hùng nghe vậy thì càng thêm gấp gáp hơn, vội nên nói: "Là tiên sinh ta mạng, lần này tống gia chúng tôi quả thực đã làm sai." "Là tiên sinh à, ông giết tôi cũng vô ích thôi, tống gia chúng tôi nguyện ý lấy công truộc tội." Là Lâm Uyên cuối cùng thì cũng có hứng thú. Lấy công truộc tội như thế nào đây? Tống Trọng Hùng vội vàng điền nói: "Tống gia chúng tôi nguyện ý báo thủ cho là tiên sinh và đoàn lại công ty của Tống Sinh đỉnh tặng lại cho là tiên sinh." Là Lâm Uyên biết, con trai của mình Vì ham muốn hạng mục của công ty Của Tống Sinh Đình lên mới chết Lúc này ông ta có chút hiểu kỳ Với cả công ty của Tống Sinh Đình điện hỏi Hạng mục của công ty Tống Sinh Đình sẽ kiếm được tiền sao Tống Trọng Hùng thì vội vàng Gật đầu, đúng vậy Là hạng mục trọng điểm của trung tâm thành phố Trung Hải, trung tâm mua sắm Hải Đường Hoàn thành hạng mục đến bước cuối cùng Thì ít nhất thì có thể kiếm được 1 tỷ Mà nếu dở chút mánh khóe thì đối với chất lượng của công trình, nguyên vật liệu, thì có thể kiếm được càng nhiều hơn. Là Lâm Uyên nghe vậy thì nhìn sáng mắt lên. Hạng mục công trình có thể kiếm được một tỷ, quả thực chính là hạng mục lớn. Ông ta động lòng rồi. Ngữ khí của ông ta cũng siêu nảy, nhàn nhạt nhện hỏi. Lói kế hoạch của ông ta, ra ta nghe thử. Tống Trọng Hùng thấy khẩu khí của Na Thâm Uyên đã siêu nại hơn nhiều, thì biết rằng ông ta đã nổi hứng thú rồi. Cơ hội ngóng rót của ông ta đã tới rồi. Ông ta chà tay lau chùi mồ hôi ở trên trán nhếch cười nói: "Tống gia chúng tôi có chút bản lĩnh ở Trung Hải, Trần Ninh chẳng qua chỉ là một mãng phù đánh đấm đại hải chút thôi. Tôi trở về liền tìm người xử lý cậu ta, báo thù cho Phong thiếu. Trần Ninh mà chết thì Tống gia chúng tôi có thể đoạt lại được hạng mục công trình tựa trong tay Tống Sính đỉnh thôi. Đến lúc đó Tống gia chúng tôi sẽ đem lại nhuyễn của hạng mục tặng hết cho La tiên sinh, xem như chính là đỡ chi nối." Mắt của Na Thâm Uyên đột nhiên trở lên bén nhọn, ánh mắt như dao, nhìn chăm chăm vào Tống Trọng Hùng. Được, tôi cho một tháng, nếu trong một tháng ông không thể giết được Trần Ninh, vậy thì đừng trách tôi không cho ông cơ hội. Tống Trọng Hùng vội vàng liền nói, vâng vâng vâng, Na Tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. la là Lâm Uyên nhỏ mát, tôi trông chờ đấy, ông tự biết phải làm gì rồi. Tống Trọng Hùng vô cùng đã thế thảm mà trở về từ tỉnh Thiên Hải. Về đến nhà thì nói chuyện này với cả người của Tống gia Mà Tống Thoanh Đồng nghe vậy Thì vừa gấp vừa tức Cái gì? Nà ra Vậy mà này đem nguyên nhân cái chết của Phong Thiếu Đổ lên đầu chúng ta sao? Tống Trọng Hùng thì cười khổ nên nói Đúng thế Nếu không phải là đã hứa báo thủ cho Phong Thiếu Toàn hệ hạng mục của Tống Sinh Đình Tặng cho ông ta Thì có lẽ cái mạng nhỏ này của con cũng đã mất rồi đó Tám người của Tống Thanh Tùng đều cũng biết rằng La Gia không sẽ chọc vào. Sự việc đã đến bước này rồi thì Tống Gia bọn họ chỉ có thể báo thủ cho La Gia đoàn lại hạng mục của Tống Duyên Đình tặng cho La Gia xem như là quà chuộc tội cho anh Nếu không thì La Gia thật sự có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà trực tiếp diệt cả Tống Gia. Tống Thanh Tùng liền thở dài. À, tôi mệt rồi, phải nghỉ ngơi đây. Chuyện này giao lại cho não đại đi và cả não tam nữa. Hai con hãy xử lý vậy. Chuyện này liên quan tới tổn vong của Tống Gia, chúng ta. Hai con nhất định phải xử lý cho tốt. Không thể có bất kỳ sai sót nào. Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình cùng liền nói. Bố, bố yên tâm. Tống Thanh Tùng cùng với cả những thành viên khác rời đi. Trong phòng khách, chỉ còn lại hai anh em Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình. Tống Trọng Bình vẻ mặt sầu não hỏi Tống Trọng Hùng. Anh cả, cái tên Trần Ninh đó... Từng nằm nín đánh nhau rất nợi hại. Mấy tên nút trước chúng ta tìm để xử lý cậu ta đều không có thành công. Bây giờ nên làm sao mới được đây? Tống Trọng Hùng thì trầm rộng liền nói. Mấy tên nút trước đó, thế nào cũng không đáng tin. Lần này tôi đã tìm được một đám người đáng tin giúp chúng ta hạ tên Trần Đình đó. Tống Trọng Bình tò mò liền hỏi. Ai vậy? Tống Trọng Hùng từ từ liền nói. Cựu ra. Tống Trọng Bình tỏ vẻ kinh ngạc thất thanh. Cựu ra. Chính là Trần Kiều Hoàng đế giới xã hội đen của Trung Hải Được xưng chính là vua cửu ngũ Cựu gia ưng Tấn Trọng Hùng đắc ý nên nói Không phải là ông ta thì là ai chứ Mỗi một khu vực của cả thành phố Trung Hải này Đều có một bá chủ ngầm Nhưng mà ai cũng biết Trong giới xã hội đen của Trung Hải Hoàng đế thật sự chính là cựu gia Cựu gia muốn xử lý bất kỳ ai Hay bá chủ của khu vực nào Thì chỉ cần nhấc cái tay thôi Cũng chỉ có mời ông ta ra tay Thì mới có thể giết chết được Trần Ninh Tống Trọng Bình gật đầu Có điều lại băn khoăn Kiểu gia rất ít khi ra tay lần này chúng ta mời ông ta ra tay Thì có lẽ phải trả một cái giá không nhỏ đâu nhỉ Tống Trọng Hùng cắn môi sót tiền mà nói Tôi đã bàn với kiểu gia rồi Ông ta muốn 100 triệu Nhưng mà chuyện này có liên quan tới sự tổn vong của tống gia chúng ta Nên tôi đã đồng ý rồi tống trọng Bình thở dài Ai Xem như là Của tài ngài bình an rồi Hy vọng rằng kiệu gia Có thể hành động nhanh chút Nhanh chóng xử lý Trần Ninh Trong nhà của Trần Ninh Ở Giang Tân Hoa Viên Cả nhà Trần Ninh vừa ăn cơm xong Đang chơi đùa cùng với con cái Tống Thành Thành Đột nhiên có tiếng gõ cửa Tống Dinh Đình mở cửa ra Thì kinh ngạc liền nói Đồng Tiên sinh Anh đến rồi Mau vào đi Người tới không phải ai khác Mà chính là Đồng Thiên Bảo Đồng Thiên Bảo cung kính và đưa qua một bịch quà Sau đó thì đợi vào nhà Tống Dinh Đình ngại ngùng nên nói Đồng Thiên sinh à Sao anh này còn đưa cả quà tới chứ cơ Sau này không cần phải tốn kém như vậy nữa đâu Đồng Thiên Bảo cười nói Đâu có, đâu có Trần Ninh thấy Đồng Thiên Bảo Thì nhàn nhạt đổi nói Thiếu gia Trần Ninh thì biết Đồng Thiên Bảo tới đây thì chắc chắn là có chuyện Nếu không anh ta cũng sẽ không tùy tiện tới làm phiền anh Anh đưa con gái qua cho Tống Dính Đình bé Sau đó thì đứng dậy Nói với Đồng Thiên Bảo Trong nhà có trẻ con Phòng khách hơi loạn Nét phòng của tôi ngồi đi Rất nhanh hai người đi tới phòng sách Tống Dính Đình đưa trà vào Sau đó cũng liền đi ra. Trần Ninh nhấp một ngụm trà liền hỏi Sao vậy? Đồng Thiên Bảo khẽ liền nói Có chút chuyện Tới báo cáo với thiếu gia một tiếng Trần Ninh lại hỏi Chuyện gì? Đồng Thiên Bảo nói Cửu gia đã phái người tới điểm tôi Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt điện hỏi Cửu gia là ai Đồng Thiên Bảo giải thích Trần Cửu, hoàng đế thật sự của giới xã hội đen Của Trung Hải Biệt hiệu chính là vua cựu ngũ Trần Ninh xem thường Lớt cạn rùa nhiều Một tên du côn mà cũng dám sừng vua ư Ông ta tìm anh làm gì Đồng Thiên Bảo nhỏ giọng điện nói Ông ta hình như là muốn báo thủ cho La Diệp Phong nói rằng muốn giết anh cảnh báo tôi đừng có nhúng tay vào nếu không sẽ giết cả tôi trần ninh hơi còng môi khẩu khí không nhỏ gì đồng thiên bảo nói trần kiều đã sai người tới nói với tôi bảo tối mai đích thân tôi đưa anh đến bạch hộ đường gặp ông ta nếu không thì sẽ giết cả nhà tôi luôn trần ninh khẽ nhếch miệng thú vị vâng thưa quý vị và các bạn Tập 10 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo nhé.